dương bốn trái với sự lo lắng của tôi, những ngày sau đó bằng bè chẳng ai chòng ghẹo gì tôi về sự cố hôn khai giãn cả. có lẽ không ai nở trêu chọc sự nghèo khổ của kẻ khác. do vậy mà tôi có thể yên tâm học hành cũng như yên tâm copy bài làm của thằng phú ghẻ ngồi cạnh. nỗi mặt cảm của tôi chắc chắn sẽ phai nhạt dần rồi cuối cùng rơi tõm vào quên lãng. nếu như cái gậy u ám đó Không xảy ra một cách bất ngờ. Hôm đó, mãi bận biệu dung đất sau giường để chuẩn bị chồng lây ơn cho kiệp Tết. Tôi ra khỏi nhà trẻ mất 10 phút so với thường lệ. Khi tôi đến trường thì cổng đã đóng, Lũ nhố trong các hàng quán bên kia đường là những học sinh đi trễ đang ngồi tán dốc đợi vào học hay tiết sau. Trường tôi có tôn lệ hể chuông reo vào lớp. Là cổng khóa chặt Học sinh đi trẻ chỉ có cách ngồi ngoài Đợi giờ ra chơi lén lén chuột vô Mặc dù biết vậy Tôi đánh liều rề xe lại sắt cổng Tìm cách năng nỉ bác bảo vệ Bác bảo vệ trường tôi Khó tính nhất thế giới Từ khi làm nghề gác cổng đến nay Chưa hề siêu lòng Trước bất cứ một lời nỉ non Sụp sùi nào cả Vậy mà không hiểu bà xuôi quỷ khiến như thế nào. Sau khi nghe tôi thủ thủy một hồi, bác rút sâu chìa khóa trong túi ra, mở cổng cho tôi vào. Có lẽ bác thấy tôi hiền lành, đần độn, tại buổi quần bó, váy tấm, bà dám mặc một chiếc quần, giống hệt chiếc quần của vợ bác ở nhà, nên bác đồng lòng nhớ vợ, bà rộng rãi với tôi cũng nên. Tôi vừa lách qua cõi cánh cổng mở hé hé thì đám nữ sinh ngồi ăn giặc chờ thời bên kia đường cũng chưa kịp phát hiện. Thế là cả đám lỗ lực kéo nhau ủi sang, nhưng bác bảo vệ tinh quái đã nhanh tay bấm ổ khóa, đánh tách, khiến mấy con nhỏ tức tối làm ầm lên. Nổi bật nhất là một giọng thè thế. Ủa, sao ông bác Muda vào được mà tụi này vào không được? Tôi đang tính đắn lại xem tụi nó đôi co những gì, nhưng chỉ mới nghe mỗi một câu, tôi đã thất kinh dắt xe chạy mất. Dạo đến cửa lớp, tôi mới tở vào và hầm hực ngoái cổ nhìn lại. Đám nữ sinh đã không còn bui trước cổng. Có lẽ thái độ cứng rắn của bác bảo vệ đã khiến tụi nó trùng bước và rút về cố thủ bên kia đường mặt mũi mấy con nhỏ này chẳng xa là gì với tôi cả. Mặc dù không biết tên một đứa nào trong tuổi nó, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, tôi đã nhận ngay ra đó là tuổi nhảy ranh 10A2, cái đám vẫn thường đứng xếp hàng sau lưng tôi mỗi sáng thứ hai, và lúc nào miệng mồm cũng chí trà chí chất, kể cả lúc đang chào cờ. Trước nay... Tôi chẳng bao giờ để ý đến mấy con nhỏ vô trật tự này. Không ngờ tụi nó lại để ý tôi kỹ đến thế. Mấy hôm nay chẳng thấy bạn mèo trêu ghẹo gì cả. Tôi cứ đinh đinh cái sự cố hôn nào đã trôi vào quá khứ và chẳng ai còn nhớ. Quá ra cuộc đời không êm đẹp giống như tôi tưởng. Cuộc đời còn lắm trông gai. Cuộc đời còn có tôi nữ sinh 10A2, mồm loa, mép, giải. Nhưng dù dẫn đến ứa gạt, tôi cũng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Treo vào lũ tiểu yêu này chỉ tổ quê mặt. Tốt nhất là làm theo lời dạy của ông bà. Tránh dòi chẳng hổ mặt nào. Nhất là khi trong bầy dòi đó, có một con dòi bồm miệng móm xòm, giọng chua như giấm, cứ một điều ông bét mua da hai điều ông bế Muda nghe mồm buông điếc cùng rái. Phú ghẻ không biết nỗi khổ của tôi nên đến nhà tan học nói rủ tôi ra về. Thấy tôi cứ nấn ná ngồi lì trong lớp, nó dừng mắt ếch lên. Hôm nay mày làm sao vậy? Tôi khịt mũi. Tao tao có làm sao đâu. Thế sao mày ngồi đây? Tôi bóp trắng, tao tao nhức đầu quá. À. Phú Gã nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực. Hồi nãy ta có nghe mày than giảng gì đâu. Cái thằng phú Gã ngứa ngáy này, sao nó lắm chuyện thế không biết. Tôi đã bảo là tôi nhức đầu mà. Vậy mà nó cứ hỏi tới hỏi lui hoài. Chẳng lẽ tôi lại nói thẳng với nó là tôi sợ đụng đầu với mấy con nhỏ quỷ quái ở bên 10A2 nên đành ngồi ru ru trong lớp đại cho tôi nói về hết rồi mới dám ló mặt ra sao. Thấy tôi ngồi im, phú Gã lại hỏi. Giờ làm sao? Sao là sao? Phú ghẹ chép miệng, Chẳng lẽ ngồi đi hoại? Tôi chung tay. Bày chờ chút đi, tao sắp hết rồi. Rồi sao nó sốc ruột, tôi dội dã nói thêm. Chừng 10 phút nữa, tôi mình về nha. Tan trường chừng 10 phút, chắc chắn sân trường không còn một bóng nào cả. Tôi tính thầm trong bụng như vậy, nên lên tiếng trấn an phú ghẹ. Nào ngờ tôi vừa nói xong, nó lại càng thắc mắc tận Nhất đầu có gì mà có giờ có nhất kỳ cục vậy? Ừ, cái đầu của tao mày biết rồi, nó kỳ lắm mà. Tôi bối rối đáp bừa. Phu ghẻ chắc chắn tin gì lời tôi, nhưng biết tôi đã muốn giấu chuyện gì thì có ai cậy răng tôi cũng không bao giờ giả ra nửa chữ, nên nó tặc lưỡi đặt cặp xuống bàn rồi ngồi chống tay lên cầm nhìn ra cửa sổ, đợi bệnh của tôi thuyên giảm. Quả như tôi dự liệu, lúc tôi và phú ghẻ mò ra bãi gửi xe, tụi bạn đã về hết ráo, mấy con nhỏ 10A2 mất tâm mất tích, khiến tôi mừng rơn. Bác bảo vệ nhăn nhó nhìn tụi tôi. Hai cậu nấp đâu mà bây giờ mới chịu ra? Tôi cười cầu tài. Dạ, cháu bị nhức đầu quá à, Cho nằm ở trong lớp đó bác Sực giận ra tôi Bác bảo vệ đổi giọng ôn hòa À Thì là cậu đấy hả Dứt đầu á thì về nấu một nồi lá Xong một hồi á là khỏi ngay thôi Dạ Cháu cảm ơn bác Vừa nói tôi vừa kính đáo Nháy mắt với phú ghẻ Hay đứa riu riu dắt xe ra Nhưng Tôi chỉ có thể gạt được bác bảo vệ Mỗi một lần thôi Lần thứ hai Nếu tôi còn than nhức đầu đau bụng Chắc bắt không tin đâu Nghĩ vậy tôi quyết định thay đổi chiến thuật Ngày hôm sau trường reo hết giờ dựa dăng lên Tôi đã hấp tấp xếp tập lại Và kéo tay phú ghẻ chạy du ra cổng Phú ghẻ chạy theo tôi mà bắt trận tròn Mày định làm cái trò gì vậy? Hôm nay tao phải vào nhà gấp có chuyện Vừa đáp tôi vừa liếc về phía hành lang và yên tâm khi thấy mấy con nhỏ 10A2 cũng đủng đỉnh tích ở đằng xa. Không hiểu sao tôi lại sợ chạm trán cái tuổi nhảy này ghê gớm, hệt như là tà ma sợ giáp mặt thầy bùa dậy đó. Phu ghẻ vừa dắt xe ra thế cổng, chưa kịp hỏi thêm câu gì. Tôi đã phóc lên chiếc quy chân vàng chạy thuộc mạng khiến nó công lưng đuổi theo miệng chửi ỏm tỏi. Nhưng số tôi đó. Chúng là cái số ăn mài. Tránh mặt tuổi 10A2 được ba bữa. Đến bờ thứ tư, vừa phóc lên yên xe, chưa kịp chạy trốn, tôi đã tiến hồn phát hiện ra bánh xe trước xẹp lép. Chẳng thể dắt bộ về nhà trên quãng đường dài dằn dặt đầy nắng nôi bụi bặm Tôi đành thất thểu tấp vào chỗ giá xe ở bên kia đường. Tôi đứng chưa nóng chỗ tụi nữ sinh 10A2 đã ùa ra. Sợ tụi nó phát hiện, tôi vội xoay lưng lại. Nhưng mới vừa xoay người, sực nhớ tới hình tam giác phía sau, tôi hấp tấp quay thêm một vòng nữa. Khỉ thật, con người ta ai cũng có mặt trước mặt sau, chỉ riêng tôi, cả hai mặt đều là mặt trước. Nhìn phía nào, cũng biết đấy là thằng Chuẩn, mặc quần thừa của mẹ. Đố có lẫn đi đâu được hết Mấy con nhảy ranh kia Lại càng không lẫn Vừa thấy tôi đứng chờ ở bên đường Với chiếc huy chương vàng Nằm mẹp dưới cỏ Các bọn liền chụm đầu lại thầm thì Rồi cười rút ra rút thích Và đấm lưng nhau thầm thập Chẳng biết tụi nó nói nhăng Nói cuội những gì Nhưng nhìn tụi nó ngã ngớn Vừa cười vừa xô vào nhau Tôi bỗng thấy nhột nhạt kinh khủng Cứ mong tụi nó đi khuất mắt cho rồi Nhưng mấy con nhỏ này Có vẻ như muốn hù cho tôi chết kiếp tôi nó chẳng thèm về nhà ngay Mà lại liếu riếu dắt nhau vào quán Thị trấn tôi ở Ban trưa trời nắng như đổ lửa Giờ tăng trường Học trò kéo vào quán uống nước Ăn chè đá lạnh Trước khi gò lưng đạp xe về nhà Là chuyện thường Nhưng hôm nay không hiểu sao Tôi cứ có cảm giác mấy con nhỏ kia nấn ná không chịu về là vì tôi. Một bầy cọp bắt gặp một con dê lạc đàn đang đứng lẻ loi, ngơ ngác trên động vắng mà cam tâm bỏ đi là chuyện không có tưởng. Tôi bần thần nhủ bụng và tự dưng đầm tức phú ghẻ. Gặp bỡ hiểm nghèo như thế này, tôi lại nghĩ học mất. Đúng là cái thằng bạn chẳng có ra gì. Đang thẩn thờ nghĩ ngợi. Tôi bỗng giật bắn người bởi một giọng chua lẹt. Ông bé Mưu Tôi nhận ra nghe giọng con nhỏ miệng móc. Trong bọn, nhỏ này hình như đóng dai chú trùm, dây giờ nó chỉ tổ to chuyện. Nghĩ vậy, tôi đánh bày lờ và cúi đầu xuống làm ra dẻ bận tập trung đầu óc vào thằng nhỏ sửa xe đang loay hoay nãy giờ với chiếc quy chân vàng nằm tên hình trên. Phải cỏ. Con nhỏ miệng móm không chịu buông tha, không chịu thua. Nó lại ngoác mồm. Ông bét mưu đét. Tôi giận tím gan, dừng cố nén. Tôi biết mấy con nhỏ này thù tôi về chuyện tôi được hưởng đặc ân của bác bảo vệ hôm trước. Tôi đi học trẻ hơn tụi nó lại được cho vào, còn tụi nó bị đứng bên ngoài. Vì nỗi bất bình đó mà cả bọn quyết tâm ám tôi cho bằng được biết thân biết phận hôm nay tôi trốn chui trốn nhủi, bữa ra dài nào cũng bắt phúa ghẻ rượt theo muôn sịch khói luôn nhưng hôm nay thì tôi hết đường thoát chỉ có cách chân mình chịu trận sự nhấn nhục của tôi đến đá cũng phải xúc động nhưng khổ nổi cái con nhỏ kia không phải là đá vì vậy vẻ phức tình của tôi chỉ tổ làm nó điên tiết. Nó tiếp tục ra đoàn, ông bét ép. Nhưng lần này nó chỉ vừa kịp bét một tiếng thì đã tắt tiệm. Một bàn tay nào đó của một đứa trong bọn đã bịch lấy cái miệng móm sọm của nó. Tôi không nhìn, nhưng hoàn toàn có thể hình dung được. Bởi sau đó là tiếng con nhỏ miệng móm thét lên thét thét. Bày làm cái gì vậy? Thôi, đừng chọc người ta nữa một giọng dịu dàng đáp khẽ. "Chà, con nhỏ này bữa nay lại binh giật cái thô kia, tụi bay ơi." Tiếng cả bọn cười khúc khích rồi vẫn giọng dịu dàng kia nảy cất lên. "Tao có binh giật gì đâu, mày muốn gọi gì thì gọi, nhưng đừng gọi người ta là bé moda nữa. Tao, tao cứ." Con nhỏ miệng móm khang khang nhưng mới vừa thốt lên được hai tiếng. Có lẽ sự hiểu không nên tiếp tục treo gẹo sự khó của người khác. Nó bỗng đổi giọng. Vậy ta gọi tên mày hên. Nè nè. Tiếng nhỏ kia hốt quảng. Nhưng nó chưa kịp ngăn cản. Thì con nhỏ miệng móm đã chỉa mồm về phía tôi. Kêu lớn. Cẩm phô. Từ nay đến giờ tôi không dám đảo mắt về phía tụi nó lấy một lần nữa. Nhưng tay tôi giỏng lên như tay mèo và nghe rõ hết mọi chuyện. Tôi không hề lấy làm lạ về thái độ của con nhỏ miệng móm nhưng là do cùng ngạc nhiên về cách xử sự của con nhỏ kia. Quá ra trong bọn nó cũng có được một đứa tử tế. Đã mấy lần tôi định liếc mắt xem thử mặt mũi con nhỏ đó đẹp xấu ra sao nhưng cuối cùng tôi kìm lại được. Tôi đang đóng vai một người điếc bẩm sinh nên không muốn mấy con nhỏ đó biết là tôi đang quan tâm đến tuổi nó. Cẩm phô. Con nhỏ miệng bấm lại kêu tôi. Cái nãy tôi tái mặt vì giận, còn bây giờ thì tôi đỏ mặt vì ngượng. Tôi cảm thấy người mình nóng bừng và mồ hôi ướt đầm lưng áo. Thậm chí tôi không cả nhúc nhích, tay chân bỗng chốc trở nên cứng đờ, dướng díu dường như nhận ra sự bối rối của tôi, mấy con nhỏ khác liền hô theo con nhỏ miền móng, réo om sòm cẩm phô, cẩm phô. Còn con nhỏ có tên cẩm phu không biết có mắc cả như tôi không? nhưng chắc là nó đang thò tay ngắt giéo lũ bằng nghịch ngợm, nên mấy con nhỏ kia vừa kêu réo om sòm chọc phá vừa la oái oái luồng một. Tôi vẫn đứng chờ thân phụ và chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi chậm như vậy. Thằng nhỏ mới sửa xe chừng 10 phút, mà tôi tưởng như nó lây quay tới hàng giờ, và động tác của nó không hiểu sao, trông cứ rùi rờ như trong phim quay chậm. Đã mấy lần tôi định quát bồn ra dục nó, nhưng lại so mấy con nhỏ kia nhìn thấy dẻ hốt quảng của tôi, đến cuối cùng tôi định ngậm miệng làm thinh, lọc nóng như lửa đốt. Mãi đến khi nó nhét ruột xe vào và cầm lấy cái bơm, tôi mới thở một hơi dài, nhẹ nhõm. Khi cầm lấy ghi đồng chiếc huy chương vàng, tôi định bụng sẽ chạy ngang qua mặt bọn nữ quái kia một cách ung dung, thông thả, cho giải thằng này có biết sợ ai. Nhưng chẳng biết ma xuôi quỷ khiến thế nào, vừa ngồi lên yên, tôi bỗng mất hết tự chủ và vội vàng công lưng, phóng thuộc mạng. Chạy tít đạn xa, tôi còn nghe chuỗi cười của bọn nữ quái dằn dặn đuổi theo.